các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Rời khỏi bệnh viện, Phong trở về căn nhà, mở cửa bước vào bên trong thì thấy Chiến đang nằm ở trên ghế. Bước tới gần hơn, dùng tay lay nhẹ người của Chiến, Phong khẽ gọi. "Chiến. Chiến, dậy đi." Chiến bật dậy, đưa tay dụi mắt nhìn Phong, Chiến liền hỏi. "Cậu về về sao? Hồng như thế nào rồi?" Phong ngồi xuống ghế, anh vuốt nhẹ mái tóc của bé Thảo, lắc đầu anh trả lời. Tình hình của Hồng đang rất nguy hiểm tới tính mạng của cô ấy. "Thực sự tôi không biết, rốt cuộc là tối ngày hôm qua trong phòng đã xảy ra chuyện gì mà Hồng lại có những hành động như vậy chứ?" Chiến thở dài nói. "Bây giờ cậu tính sao đây?" Phong liền trả lời. "Cậu giúp tôi trông bé Thảo trong thời gian này nhé. Việc của Hồng tôi sẽ thường xuyên qua bệnh viện để theo dõi tình trạng sức khỏe của cô ấy." Thời gian không có còn nhiều nữa đâu, tôi phải tìm ra sự thật trong cái thời gian nhanh nhất. Tôi không tin lão anh giết người rồi tự sát như vậy. Triển gật đầu trả lời. Việc trông chừng bé Thảo thì cậu có thể yên tâm giao cho tôi. Cần gì thì cậu cứ nói, tôi sẽ nhờ chỗ quen biết của chúng ta trước đây hỗ trợ cho cậu. Phong đứng dậy, bước nhanh ra bên ngoài, anh lên xe và nhanh chóng rời khỏi nhà. Nơi mà Phong muốn đến lúc này chính là ngôi nhà của Tú. 1 giờ sau. Dừng trước cửa của một căn nhà đang được đóng im lìm, Phong bấm chuông và chờ đợi. Từ bên trong căn nhà, tiếng bước chân đang không ngừng vang lên từ bên trong. Tiếng của Tú vang lên từ bên trong. "Ai vậy?" "Ờ là anh đây, anh Phong đây." Tú mở vội cánh cửa cũ, khá bất ngờ vì sự có mặt của Phong tại nhà của mình. Tú liền nói, "Anh tới nhà em có việc gì không? Mà sao anh tới không gọi báo trước cho em vậy?" Tú nói rồi mở cửa mời Phong vào bên trong nhà, ngồi xuống ghế, Phong hỏi Tú: "Tôi có vài chuyện muốn hỏi cậu, cũng đang tiện đi ngang qua nhà cậu nên tôi vào đây luôn, mà không có kịp báo trước cho cậu biết." Tú rót nước mời Phong, đặt cốc nước xuống trước mặt của Phong, Tú mở lời: "Đều là người nhà với nhau, anh cứ gọi điện hỏi em là được rồi, đâu có cần mất công tới tận nhà em như thế này mất công cho." "Lỡ không may em đi vắng thì sao?" về điều Tú vừa nói thì anh ta hoàn toàn nói thật, bởi công việc của Tú liên quan tới nhà đất nên thường xuyên vấn nhà. Phong biết điều này nên cũng không có nghi ngờ gì Tú, xong gật đầu, nhìn Tú anh liền hỏi. Năm xưa vào cái ngày mà Oanh và Long cùng với Hải xảy ra chuyện lúc đó thì cậu ở đâu vậy? Chiếc câu hỏi có thể nói là hơi đường đột của Phong, sắc mặt của Tú có phần tỏ ra bất ngờ. Ngồi xuống ghế, Tôi nhìn Phong với nét mặt có phần tỏ ra khó chịu. Tại sao anh lại hỏi em như vậy chứ? Anh nghi ngờ em hay sao? Phong liền nói nhanh. Cậu cứ bình tĩnh lại đã. Sự việc của Long và Hải năm đó, tôi không tin là cái Oanh, em gái tôi, lại giết chết hai người bọn họ rồi tự sát như thế. Tôi thở dài nói với Phong. Sự việc đã xảy ra lâu quá rồi mà anh. Ai cũng có thể nhìn ra chị Oanh đã giết hai người họ. Sau đó thì chị Oanh đã tự sát. Phía công an điều tra rồi cũng đã ra kết luận, chị Oanh đã xuống tay giết chết hai người họ rồi sau đó tự sát. Hồ sơ phía công an cũng đã đóng lại. Hơn 10 năm trôi qua rồi, giờ anh còn định tìm kiếm sự thật nữa hay sao? Đúng vậy. Tôi không tin rằng cái Oanh làm như vậy đâu. Nhất định là phía sau phải có một điều gì uẩn khúc. Phòng nói rồi nhìn ánh mắt của Tú, chờ đợi câu trả lời từ người cuối cùng còn sống sau cái vụ việc năm xưa. Tú lắc đầu rồi trả lời: "Được rồi. Anh muốn điều tra chứ gì? Anh là công an mà. Thôi được rồi. Ngày hôm đó em đi gặp khách hàng, nếu anh cần thì em sẽ cho anh số điện thoại cũng như thông tin của vị khách mà em đã gặp ngày hôm đó." Phong gật đầu ngay, anh liền nói: "Được vậy thì tốt quá, phiền cậu rồi." Tú đã thực sự cảm thấy khó chịu khi cái cảm giác của Tú lúc này mà Chính Phong đã đang nghi ngờ cậu có liên quan tới cái chết của hai người anh và người chị dâu của mình. Anh ngồi đây chờ em, em sẽ vào nhà lấy thông tin của vị khách mà em đã gặp ngày hôm đó cho anh. Cũng may là em xưa nay làm việc luôn luôn lưu giữ thông tin của khách hàng, chứ không thì mệt với anh đấy. Phong nhìn theo Tú đi vào bên trong nhà, nhận ra được là Tú đang tỏ ra vô cùng khó chịu. Phong cũng hiểu tại sao Tú lại có thái độ như vậy. Bởi đứng trước một người đang tỏ ra nghi ngờ về Tú như Phong, thì dù có không phải là Tú mà là một người khác cũng sẽ có thái độ khó chịu như Tú lúc này thôi. Ít phút sau, Tú bước trở ra từ trong nhà. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net